Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh cưỡng ép mình buông cô ra Nhưng lại nhịn không được mà ôm chặt cô như vậy Mâu thuẫn dùng rằng nhiều lần Cô hiểu rõ ý nghĩa của anh nhất thời cảm động không thôi Cũng đã hạ quyết tâm Cưng chè đà Em không phải là một cô gái tùy tiện Nhưng mà em chắc rõ rằng Em muốn chính là cái gì Hơn nữa đây là em lựa chọn cô không phải là anh cưỡng ép em Cho dù ở lúc này Cô vẫn có sự kiêu ngạo không thể nào bỏ được Ở trong quan hệ của chúng ta Em sẽ làm chủ hết thầy Thậm chí có thể không một chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi Lời của cô cơ dạy lời giận của anh Khiến cho anh dùng sức hơn Mà ôm lấy cô Để cho cô cơ hồ không muốn thở Anh vĩnh viễn sẽ không để cho em rời anh đi Anh ghen định nói cam kết vĩnh viễn không thay đổi Người yêu của anh Em sẽ phát hiện Em vĩnh viễn không có cách nào từ bên cạnh anh để mà trốn chạy Tình yêu không có cách nào khống chế Giống như dòng sông Hoàng Hà Mà hướng hai người cuốn tới anh Cũng không có cách nào khống chế nữa Hùng hăng hôn cô tự như muốn muộn tù nụ hôn đậm sâu này Để diễn tả quyết tâm Yêu cùng vĩnh viễn công bương tha đối với cô Anh hoàn toàn đã mất đi khống chế Gần như điên cuồng hôn Giống như mưa rơi xuống Để cho cô hoàn toàn không có cơ hội thở dốc Khi cơn triệt rút cuộc Có khí lực mở miệng Thì câu đầu tiên anh nói là Cả cho anh đi Em cũng biết Anh nhất định sẽ nói như vậy mà. Cô liếc mắt tức giận nói. Đừng tưởng rằng anh cướp đi em. Em nên nhất định sẽ phải gả cho anh. Đáng ghét mà. Anh nắm thật chật quả đấm, giống như bộ dạng muốn ăn thịt người. Bất kể anh nói thế nào, em cũng nghe cong lọt. Anh chưa từng thấy có một người phụ nữ nào kiêu ngạo giống như em vậy. Anh hướng tới em cầu hôn không phải bởi vì chịu trách nhiệm, mà chính là bởi vì anh yêu em. Giọng nói của anh vô cùng nghiêm trình. Không sai. Dĩ nhiên anh rất là cao hứng bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của em cô trầm mặc một hồi lâu mới đưa thân thể nhỏ nhắn chôn vào trong thân thể rắn chắc của anh tự hứa nơi đó là nơi cô tránh gió tốt nhất cô rốt cuộc mở miệng nói chuyện chỉ thấy cô thấp giọng cất lời em cũng không biết anh có ma lực gì nhưng mà anh thật sự đã đem lòng của em bắt đi hơn nữa ngay cả linh hồn cũng đều đã đoạt đi nghe được những lời của anh thì tâm của em nhất thời vui vẻ cười đến mức không thể nào khép miệng lại được em yêu anh thành thật mà nói Em không có cách nào tưởng tượng được sau này kia không có anh, thì cuộc sống sẽ phải trải qua như thế nào. Thằng Thành nói ra đáy lòng, sau đó cô giống như tháo xuống một tàng đá lớn trong lòng, càng người cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy thì em có suy tính gì không đây? Hãy gả cho anh đi. Cô không thể nào gả cho anh, nhưng mà cô từ đầu đến cuối không thể nói ra lời thật. Cô ngẩng đầu lên thẳng nhân cười, hy vọng vui vẻ mà nói. Em có thể nói không sao? Tùng ra một lời nói dối, bất quá khi cô nhìn thấy bộ dạng của anh mừng rỡ như tiên thì cảm thấy hết thầy đều đáng giá cho dù cô sẽ phản bội anh nhưng ít ra trước tiên cô có thể hưởng thụ tình nồng ý động của anh vì vậy cô muốn chớp bỏ qua tương lai không xác định thật sự mà hưởng thụ hạnh phúc có có thể nắm được ở trước mắt bạn tuế bạn tuế mà anh lớn tiếng kêu lên chờ đến khi chúng ta kết thúc hành trình anh sẽ lần dẫn em trở về nhật bản anh muốn tặng cho em một hôn lễ long trọng được Cô ép mình lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng mà tâm thì đang chỉ máu. Như vậy hình như không đúng nha. Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Anh hình như cũng phải tới trước nhà em cầu hôn mới phải. Ngay sau đó anh lại quan tâm nói. Em hy vọng, hôn lễ sẽ được cử hành ở Đài Loan hay là Nhật Bản. Em không cần phải lo lắng cho anh. Có thể tất cả bạn tốt, thân thiết của em đều nhận được tới Nhật Bản. Mà đúng rồi, anh còn cho hỏi em. Em thấy kiểu hôn lễ kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây Phương hay là kiểu Nhật Bản. Nhìn anh tuần hao đầu óc mà tiết kế một hôn lễ vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện được khiến cho cô cảm thấy tâm vô cùng đau đớn. Cô không nhịn được mà đưa tay che miệng của anh nhỏ nhẹ nói. Những thứ này đều không quan trọng. Chúng ta còn rất là nhiều thời gian mà, có thể từ từ nghiên cứu không phải hay sao? Em nói cũng đúng. Anh nắm tay cô nhẹ nhàng hôn lên mỗi đầu ngón tay của cô. Một cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho cả người cô lại không tự nhiên mà hướng tới trong ngực anh tới gần. Em muốn chạm vào anh. Cả người anh đều là của em cả. Anh cam thân tình nguyện nói. Cô giống như một con mèo bứng bỉnh ở trên người anh đùa bẩn. Lại tới chủ nghĩa đàn ông bắt đầu quấy phá. Nghe có lọt hay không chứ? Mới là không nha? Cô nổi giận nói. Anh đây chính là bá đạo. Bởi vì em là của anh. Cái gì chứ? Cô có tiếng nói thầm. Bọn họ lại vốt ve linh hồn. Hai người cũng kết hợp một lần nữa. Hôm nay du thuyền không có cách nào đi được rồi bắt quá có bồn tắm mát xa sử dụng rất tốt. Thời gian qua thật nhanh, cuộc hành trình xe lửa lãng mạn cuối cùng, thời gian chỉ còn lại 5. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net